Mời các bạn nghe đọc truyện Miếu Ba cô của tác giả Phương Hùng được thể hiện qua giọng đọc của Lily. Mời các bạn cùng nghe. Thiên Hương, con gái út của ông bà Phát Đạt, chủ hãng xuất nhập cảng 18 ngành lớn tại thành phố Sài Gòn vào những năm 1950. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, nên đương nhiên cô gái rượu Thiên Hương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 như có ai đó đỡ bên dưới mở mắt ra suýt nữa hương đã kêu lên một lần nữa bởi đang bế cô trên tay là một cậu con trai mặt còn non trẻ nhưng có nụ cười rất người lớn anh tại chàng trai định mệnh của cô trốn trường rất ghẻ lạnh tâm thân này mà đo đất thì còn gì là Mình hạc xương mai nữa cô bé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 Chạy tung tăng về bên trước Làm Thái về gọi giật lại. Ở phía này cơ Họ sống đôi bên nhau Như đứa bạn đã quen biết lâu ngày Và mãi khi về gần tới nhà Thái Anh chàng mới hỏi đã ấy tên gì vậy Chưa xứng giá. Thiên hương Thái buột miệng khen Hương của trời Thiên hương sửa lại Mình khói được gọi là hương sắc của trời hơn Ôi, cái nào cũng tuyệt cả Họ thân nhau từ mấy Nhờ Thế Thiên Hương thôi không tuyệt thực nữa Và cũng chẳng còn ôm gối khóc Mỗi đêm như trước nữa Trái lại, cô nàng cứ mong ngóng Cho mau đến chiều thứ bảy Để được leo tường và được anh chàng đẹp trai Đón sẵn, dẫn đi chơi khắp nơi Đà Lạt Và sau đó còn được về nhà anh chàng Ăn những bữa cơm gia đình thật vui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 người thất cơ lỡ vận phải rời Sài Gòn lên tận vùng đất đỏ để xin làm chân thư ký quèn tại đồn điền cao su Nguyễn Đình. Câu chuyện tình của đôi trai gái không đồng giai cấp này bắt đầu từ một chén mồ cao su. Bố mày Văn Hạnh Như Lai, hai chị em con ông chủ theo cha lên đồn điền để dựng buổi dạ vũ do chính ông chủ, cha của hai cô gái đứng ra tổ chức. Đã chiều đãi quan chức cấp lớn của Pháp Khách dự gồm hơn trăm người có mối mặt thời ấy Họ đến vì nẻ nàng sự giàu có Của chủ gia một phần Nhưng bởi sức hút Của nhan sát hai con gái diệu Của Nguyễn Đình thì nhiều hơn Gia đình khách mời nào Cũng dẫn theo Các cậu con trai quý tử của họ Với một mong ước duy nhất Còn họ sẽ lọt được vào mắt xanh Của hai vị tiểu thư họ Nguyễn Đặc biệt là Vân Hạnh Bữa chiều, trước tiệc giả vũ sẽ đưa cả nhà Nguyễn Đình lên tới đồn điện. Thấy còn sớm, chính Vân Hạnh đã đòi được đi ra vườn cao su chơi. Trai với cô em, cô chị Như Lai tỏ ra kiêu kỳ, đã bài bác ý tưởng của em. Có gì ngoài mấy gốc cao su mà chơi? Thầm hệt muốn chết, chỉ muốn nằm ngủ một giấc trước khi buổi tiệc bắt đầu. Thấy chị không muốn đi, Vân Hạnh dùng người tớ gái cùng đi.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 Buổi gia vũ hôm đó tự dưng Hạnh kêu đau bụng và xin không ra dự. Khi cha mẹ cô vào bắt ra thì Hạnh cố làm như đau dữ dội Nên mẹ cô đã lo ngại thật sự. Có lẽ con nhỏ không quen gió đặc của xứ này nên như thế. Tôi nói rồi, có tiệc tùng thì tổ chức ở Sài Gòn, Nên làm chữ đất này để những chứng khí chết người này chẳng biết. thấy vợ cản nhận và bốn cần gối gái út nên dù đám khách ngoài kia đều mong muốn Vân Hạnh xuất hiện ông Nguyễn Đình đành phải ra ngoài với lời cảm lỗi cô chị Như Lan thì rất khoái bởi vắng cô em gái như thoại Nam Châm thì cô sẽ trở thành cục Nam Châm u thế các chàng trái điểm này và thay vì trở về Sài Gòn ngay sáng hôm sau nhưng viện cớ là quá mệt đi không nổi nên Vân Hạnh xin ở lại một ngày nữa Chiều con, nên bà Nguyễn Đình đã để lại bà bố già lo chăm sóc cho văn hành, còn họ và Như Lan thì về trước. Ngày thì ba mẹ vừa rời khỏi đột tiền, thì Vân Hạnh đã tung mền ngồi dậy, gọi người tơ gái hỏi liền. "Ở đây có ai là thư ký tên Phú?" Chỉ người làm bốn đã phục vụ lâu năm nên khá rành. "Dạ có, thầy Phú làm ở văn phòng bên kia, còn ở ngôi nhà nhỏ phía sau." cách đây vài trăm thước anh ta ở một mình chị người làm gật đầu chỉ có một mình nghe nói chưa vợ con gì hết từ ngày lên đây đến ba bốn năm rồi cũng chẳng thấy người thân nào lên thăm chỉ hỏi bấy nhiêu đó thôi hạnh cho người tư gái đi ra và ngày sau đó cô đóng vai trò của cô chủ nhỏ và đột ngột biến thăm văn phòng của đồn điện Cô bước vào phòng làm việc của gần một chục nhân viên, đảo mắt vào vòng mà không hỏi một ai. Có vài nhân viên bên mặt cô chủ nên kính cần đứng lên chào rất lễ phép. Số còn lại cũng làm như vậy. Có người lên tiếng hỏi. Thưa cô chủ, cô có cần gì không? Ông trả lại câu hỏi, cô hỏi lại. Nhân viên ở đây chỉ bấy nhiêu người hay sao? Một bác lớn tuổi vội đứng lên đáy dạ còn thư ký phú đang có việc ngoài rừng hạnh lễ phép chào mọi người dưới bước nhanh chẳng ai hiểu mục đích cuộc biến thăm đột xuất của cô chủ nhỏ nên thấy lò lò chỉ có bần hạnh là thấy vui vui khi không chạm mặt thầy ký phú trong văn phòng đông người cô đi thẳng ra rừng vào lúc bảy giờ và lúc ấy mới thấy bối rối bởi vườn cao số đến trăm mẫu lối đi nào cũng giống nhau Biết đi hướng nào để không bị đạt được Cũng may Ngay trước tầm mắt của Hạnh là một ngôi nhà sàn nhỏ Mà chợt nhớ lại lời chị người làm nói Cô nghĩ đó là nhà của phụ Không một chút nghĩ ngợi Hạnh bước thẳng về hướng đó Nhà đóng cửa Cả cửa sổ và cửa Cả cửa sổ và cửa chính Mặc dù không có khóa ngoài Nhưng Hạnh đoán là không có người ở trong Nhìn đồng hồ tay thấy mới hơn 10 giờ Anh chép miệng Phải đến trưa anh ta mới về Cô lưỡng lự một chút Cuối cùng mò xuống túi áo Lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng thơm thức nước hoa Định đặt nó khe cửa sổ Nhưng để vào Rồi lại lấy ra thấy không ổn Không có cách nào Đặt chiếc khăn mà chủ nhà Khi về mở cửa có thể nhìn thấy ngay Và hiểu rằng Có người đã để lại chiếc khăn Mà thầy ký đã lấy ra lau mồ cao su Cho người chưa từng quen biết Lại lưỡng lưỡng mơ hội nữa Trở thành phát hiện Cái cửa chỉ khép hở Cô đến Bảo đưa tay đẩy vào Cửa mở dễ dàng Bên trong nhà khá đơn giản Chỉ một chiếc giường cá nhân Với một chiếc gối, Một chăn đắp được xếp ngay ngắn Một tủ quần áo nhỏ Một bàn viết Trên bạch trào khá nhiều trành vẽ Có lẽ do chủ nhân ngôi nhà đã về Vì là hơi quá đáng Khi tự tiện thâm nhập vào nhà người khác Nhưng lúc đó chẳng hiểu sao Vân Hạnh lại đánh điều bước dón dén vào Không khí trong nhà khá ấm cúng sẽ chỉ Chỉ tình bước vào Tìm chỗ để chức khăn rộn ra ngay Nhưng chính sự ấm cúng của gian nhà Làm cho Hạnh lưu lại thêm Cô bước tới bên bàn biếp Nhìn mấy quyển sách xếp ngăn nắp Trên bàn là một sắp giấy trắng còn nguyên Có lẽ chủ nhân đàn định biết gì đó Bỗng cô nhìn được mấy dòng chữ đầu của chàng Chữ viết khá đẹp Rất bắt mắt Và đặc biệt nhất là ở nội dung Dù không muốn đọc trộm Nhưng vận hạnh cũng liếc thay mấy chữ Cô nàng như một bông hoa lạ từ trên trời rơi xuống Làm sáng rực lên cả mặt góc rừng cao su Vốn xám xịt một màu buồn tẻ Mình đã liều lĩnh đắm lấy bàn tay như những búp hoa đỏ. Mặc dù là để giúp nàng lau buộc cao su, nhưng nghĩ lại mình thấy đáng ăn mấy bạc tay vì tội liệu. Nhưng cũng chính vì thế mà cho tới bây giờ mình vẫn còn bồi hồi. Chắc là sẽ mất ngủ hôm nay và còn nhiều hôm khác nữa. Đoạn viết chỉ bấy nhiêu đó, nhưng vẫn hãy đọc xong lại phải đọc lại lần nữa và cứ nghĩ nó dài ra. cô cười một mình khi biết anh chàng đang biết về mình. Thì là một tiếng kẹt ở cửa làm cả đứt mạch suy nghĩ của anh. Phú bước vào đột ngột và cả hai đều sững sốt nhịp nhau. Cô, anh họ chỉ thốt được nửa tiếng rồi lúng túng nhìn nhau. Mãi mấy mười giây sau hạnh mới làm bắp nói: tôi tôi chỉ Cô đuổi chiếc hành tay tới trước mà không nói thêm lời nào. Còn Phú thì sau phút đột ngột đó đã lấy lại được bình tĩnh. Tôi ra ngoài ít khi khóa cửa, vì trong nhà chẳng có gì đáng giá cả. Vân Hạnh cũng bình tĩnh hơn, có chỉ tờ giấy đang biết rằng hỏi. Cái này mà mất thì anh có tiếc không? Lúc này Phú mới giật mình, anh chẳng biết cô nàng đã đọc. Tôi...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 giải học lên bàn tủ tài. Đang học đại tam thì bước ngoặt cuộc đời Hà bắt đầu khi cô đi dạy kèm tại nhà một đại tư bản ngành đồn điện. Ở Nguyễn Đình, tại đây số phận đưa đẩy để thu Hà gặp Tuấn, người anh cả của Vân Hành, và như là là con cả của một đại tư bản. Việc kế nghiệp cha là đương nhiên đối với Tuấn, nhưng tính tình của chàng trai này thì lại hoàn toàn ngược lại với ông chị biết kinh doanh và tiền bạc, do vậy bất cứ lúc nào cha nhắc đến việc kế nghiệp thì Tuấn luôn giật giựt. Niềm đam mê duy nhất của Tuấn là đi đây đó để giúp đỡ người nghèo trẻ mồ côi. Do vậy khi gặp Thu Hà, cô học trò nghèo đi dạy kèm thì con tim nhân hậu của Tuấn đã xao xuyến. Họ đã yêu nhau một cách tự nhiên như bao đôi trai gái khác, nhưng họ quên rằng rào cản lớn nhất mà họ phải vượt qua chính là gia đình. Cụ thể Nhà tỷ phú đồn điền Nguyễn Bình Sau sự cố Cô gái út vân hành yêu chàng thư ký đồn điện Hai ông bà Nguyễn Đình đã căng thẳng đầu óc để đối phó Càng ngăn vừa yên tâm Sau màn hạ độc thủ bằng cách đuổi thư ký phú Đi mất Trở về thì họ hết sức tin ngạc Khi phát hiện một quả bom nổ chậm khác đang ở trong nhà Hôm đó lúc bữa trong bệnh viện trở về Sau ca tự từ bằng thuốc ngủ của vân hành đang ngồi nghỉ mẹ đã vòng khách, tiện con cả bước ra, tay trong tay với thu hà, trước nhìn kinh ngạc của cha mẹ, tuấn đã bình tĩnh thưa thật mọi chuyện, thưa bà má, còn thu hà yêu nhau, chúng con xin làm đám cưới sau khi hà xong tú tài toàn phần. Chưa để con nói hết câu, bà nguyễn đình đã quan lên, mày mày nói gì hả? Lúc này bốn buồn lòng với thái độ sừng dưng với công việc kinh doanh của đứa con trai cả. Nay ông Nguyễn Đình như lửa cháy đổ thêm dầu, thuận tay ông chụp chiếc gà tàn thuốc trên bàn ném thẳng về phía Tuấn kèm tiếng quát: Thằng bất hiếu, cút đi khỏi mắt tao! Chẳng biết vô tình hay cố ý, chiếc gà tàn đã bay thẳng vào mặt Thu Hà. Tội nghiệp cô bé đang khúm núm nét bên mình Trước người yêu đã bị gục ngay xuống.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 và tuỳ nằm cùng bệnh viện với Vân Hạnh, cách nhau chỉ vài phòng. Mỗi khi ông bà Nguyễn Đình và thăm con gái, đều đi ngang và nhìn thấy, nhưng chưa bao giờ thu Hạ được hỏi, ghé hỏi thăm một tiếng. Cô buồn tuổi là đương nhiên, mà Tuấn cũng vừa buồn vừa ăn. Đợi những lúc Vân Hạnh gặp mình, Tuấn đã vào tâm sự và an ủi em gái. Khi biết chuyện thu Hà bị nặng, Vân Hạnh đã khóc rất nhiều và có lần tốt lên: Em không chết được.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 như làm biệt lỗi mình cũng chính vì cô mách mọi chuyện về mối quan hệ giữa Vân Hạnh và Phú còn thêm mắm dặm muối để cha mẹ làm quyết liệt chuyện chia cắt tình yêu của họ một mình lái xe đi hết nơi này đến chỗ nọ giao du với đủ thứ bạn bè tuy nhiên không như mong đợi của ông bà Nguyễn Đình hầu hết người Vân Hạnh kết giao không một ai trong giới giàu có trong số bạn học cũ mới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 Giờ đó khi nhận được lời dục hạnh Hẹn gặp tại một quán vùng ngoài ô Thì Thu Hà đã nhận lời ngay Tuấn biết chuyện đòi đi cùng Nhưng Hà cương quyết không cho Chuyện con gái với nhau Đàn ông đi làm gì Vân Hạnh Thu Hà Đến nơi trước Về người thứ ba Thu Hà cứ thắc mắc mãi Ai vậy Hạnh Vân Hạnh ra vẻ bí mật Cũng không lạ Nhưng để gặp sẽ biết khi người đó tới thì thu hà ngạc nhiên vô cùng dèo lên thiên hương thiên hương nhỏ hơn hai người một tuổi học lớp một lớp và tiểu học cho đến khi hương chuyển đến đà lạt học trường rộng tuy ít gần nhưng do thân nhau tình họ nên lúc nào gặp lại nhau họ mừng hơn là chị em ruột cuộc hội ngộ thật bất ngờ chính thiên hương phải lên tiếng em cứ tưởng chị vân hạnh dù đến gặp ai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 Nghe cậu học Đà Lạt mà Vô tình chạm vào nỗi đau Thiên hương không bùi, Nhưng vật hạnh vẫn kể lại Sư lược truyền hương và thái Bị gia đình ngăn trở. Và cuối cùng cô nói một câu Mà cả ba đều nhịp nhau Ba đứa con gái bị chính cha mẹ mình Cướp mất tình yêu Trong nỗi cảm thông sâu sắc Họ cũng giết chặt tay nhau Và nước mắt cùng tuôn trào Hồi lâu hạnh mới nói Hương sống ra sao bấy lâu nay cười éo hát Hương đáp chán chường Mình chưa biết Vẫn đi tìm anh Thái trong vô vọng Hạnh nhẹ lắc đầu Mình đâu hơn Mình đâu hơn gì bồ Cha mẹ mình còn ác hơn Họ dùng tiền bạc và cả thủ đoạn nữa Đẩy phú đi biệt tăm Giọng thiệt hương càng buồn hơn Thái bị ba má mình làm nhục Nên bỏ học trở về Đà Lạt Mình lên đó tìm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 bên tôi giờ đây mỗi khi ra khỏi nhà cũng không dám ngẩng mặt nhìn mọi người. hay là thế này, buồn hại đề xuất, bọn mình đi đà lạt, bọn mình đi đà lạt đi. thiên hướng ngán ghét, lên đó làm gì? tu hà cũng nói, mình bây giờ chán mọi thứ chẳng biết đi đâu. giọng hạnh trở nên nghiêm túc. mấy người có nhớ trên đường đi đà lạt qua đèo bảo lộc có mấy ngôi chùa nhỏ vắng không?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 thiền hương gợi ý, thu hà mang đồ lên cùng với mình để hạnh lo vụ xe. Hai người hiểu, đem ba ba đồ cùng mấy thứ như gạo muối lư khô nồi niêu xoong chảo lên ăn. sau hương bảo, à trên này lo quét dọn sơ sơ cho có chỗ để đồ, còn mình chờ xuống giúp hạnh. trong khi đó thì hạnh đã nổ máy cho xe ra sát mép bực dù trả quen việc này.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 chiếc xe lôi theo cả vận hạnh. Thìn đường vừa tới, cô chứng kiến toàn bộ cảnh rùng rợn vừa rồi, với sự hoảng hốt tột cùng, cô há mồm kêu thét lên, hạnh! rồi như một quán tính hoặc do một động lực vô hình nào đó đã đẩy lưng về phía vực, cô còn kịp nhìn thấy hạnh văng ra chơi với rồi mất hút dưới vực sâu tam thẳm. Không còn tự chủ nữa, Thìn đường nhắm nghiền đôi mắt lại. Người ngã trong tình trạng vô thức về phía vực sâu Tu Hà đang ở trên am tự dưng Cô nghe những âm thanh kỳ lạ Đã vội lao xuống dưới Vừa kịp nhìn thấy tiên hương rơi từ mẹ vực xuống Đang chơi với bên bờ vực Thú Hà chỉ còn kịp kêu lên một tiếng thảng thốt Rồi như có ai Từ phía sau đẩy tới Toàn thân cô gái tội nghiệp đã rơi theo hai bạn của mình Lúc đó trời vừa hoàng hôn Trên đỉnh bảo lộc xương xuống nhiều.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 Bà má đừng tìm con, bởi con muốn như vậy. Xin bà má tha thứ cho con. Ông buông thẳng một câu. Nó bỏ nhà đi rồi. Bà giật lấy lá Thư, vừa đọc xong đã chết điên. Không xong rồi, giấc mơ vừa rồi...